thứ hai tôi không có cửa nhà lấy chánh niệm làm ngôi nhà của tôi sinh ra làm một con người bạn cần phải có một chỗ trú ngủ có mái, có tường che và nền dù tố khai xấu thì ít nhất bạn cũng cần phải có một chỗ có mái, có tường và có sàn để ở nhưng tác giả không nói đến một nơi trú vật chất mà con người say nên đi làm chỗ trú ngụ cho cái thân vật chất này. Tác giả muốn nói đến một điều thật sự sâu sắc. Cái ông muốn nói đến là tâm sở. Ông lấy chánh niệm làm ngôi nhà của nó. Điều này thật sâu sắc. Người nào đã thực hành và làm cho chánh niệm của mình trở nên miên mật sẽ hiểu được sự sâu sắc, vi diệu và tác động lớn lao của những lời này. mang cái thân người này nếu không có nhà cửa. Làm sao chúng ta có thể sống qua ngày đoàn tháng, nay đây mai đó chẳng có chỗ nào ổn định, không có nơi nào để gọi là ngôi nhà của mình, không có nơi nào là chắc chắn đang sống yên ổn ở một nơi này. Có chuyện gì xảy đến lại rời đi một nơi khác, không được kính trọng và dĩ nhiên là nhiều nguy hiểm. Từ thời tiết Từ bệnh tật Trộm cắp Và nhiều thứ nữa Con người vô gia cư cứ chạy vòng quanh chỗ này Chỗ kia Lụi thủi cô đơn và vô giá trị Một cái tâm không chánh niệm Cũng như vậy Ở chỗ này một chút Chỗ kia một tạo Không bao giờ đàng hoàng nghiêm chỉnh Có rất nhiều nguy hiểm Từ các đối tượng bất thiện Tham Sân ngã vân vân nếu tâm được sống trong ngôi nhà chánh niệm nó sẽ được an toàn được bảo vệ và tránh khỏi mọi hiểm nguy nó sẽ có được sự ổn định và phẩm giá chánh niệm là ngôi nhà của tâm người sống không chánh niệm sẽ có một nội tâm vật vờ vô gia cư cái tâm đó đi chỗ này đến chỗ nọ Buông lung, tán loạn, không chủ đích Một cái tâm thực sự xáo động và bất an Khi bạn vừa thức dậy và có chánh niệm Hãy thực hành niệm hơi thở Anapana ngay lập tức Bạn hít thở thật sâu Cơ thể sẽ nhận được nhiều oxy hơn Não của chúng ta cần rất nhiều oxy Vì vậy, khi bạn vừa thức giấc Còn cảm thấy lờ đờ, buồn ngủ hãy hít thở vài hơi thật sau nó sẽ làm cho não của bạn trở nên tươi mới và sáng suốt hơn nữa việc bạn chú tâm vào hơi thở sẽ kéo chánh niệm quay lại và nó sẽ làm tâm bạn thêm thức tỉnh làm như vậy bạn thu được cả hai lợi ích cùng một lúc hành thiền một chút trong tư thế nằm rồi ngồi dậy và tiếp tục hành thiền ngay tại chỗ trên giường bạn có thể vệ sinh thân thể sau ngay khi vừa tỉnh dậy là ngay khi đó bạn chánh niệm khi bạn đã giữ được đà chánh niệm liên tục và thành công trong một thời gian nào đó rồi một nội tâm trong sáng thuần tịnh an lạc và tĩnh lặng sẽ bắt đầu đến với bạn bắt đầu một ngày mới bằng một tâm thiện một tâm thiền đó là một điều phúc lạc thực sự Bằng chưa rửa mặt ư Cũng chẳng sao cả Cái tâm còn quan trọng hơn Việc ấy nhiều Sau khi bạn đã ngồi thiền như vậy Một lúc rồi Nếu bạn ngủ trên một chiếc giường Hãy nhẹ nhàng nhất chân ra khỏi giường Và tiếp tục chánh niệm Hay biết các cảm giác Xúc chạm của bằng chân Với sàn nhà Rồi giữ chánh niệm Khi bạn dậy đi rửa mặt Hay biết các cử động của mình Các cảm giác xúc chạm Hay biết cả sự chánh niệm của mình Và mọi thứ Hay biết mọi thứ khi bạn đang làm Bạn cũng không cần phải dùng đến ngôn từ Để niệm hay ghi nhớ các hành động đó Mọi sự xúc chạm Không cần thiết phải niệm thầm câu Hay tụng đọc cái gì cả Chỉ cần hay biết nó Cái hay biết mọi sự xúc chạm này Chính là cái mà tôi muốn các bạn thực hành Ngay cả khi sự thực hành của bạn đã tiến bộ Niệm và định của bạn Đã có thể bắt được những đề mục vi tế hơn Bạn cũng không nên bỏ niệm hơi thở Và chánh niệm đối với các xúc chạm Như là một nền tảng thực hành căn bản của mình Sau đó, bạn có thể tùng kinh một chút Rãi tâm từ một chút Rồi ngồi xuống hành thiền Sau thời gian tỏa thiền Bạn phải đi ăn sáng Làm việc nhà Và hãy cố gắng duy trì chánh niệm Càng nhiều càng tốt Khi bạn làm những công việc ấy Đừng lo khi chánh niệm còn hời hợp Ngay cả chỉ một chút ít chánh niệm thôi Cũng có lợi ích rất lớn đối với bạn Nếu bạn cố gắng thực hành như thế này dù chỉ để duy trì được một chút chánh niệm trong suốt cả ngày bạn sẽ dần dần nhận thấy sức mạnh của tâm mình ngày càng tăng trưởng theo thời gian khi sức mạnh của tâm đã vững vàng bạn sẽ thấy rằng khi bạn buông lỏng thư giãn thoải mái và ngồi xuống hành thiền chỉ trong vòng 5 phút tâm bạn đã được định tĩnh và tập trung định tâm đến thật dễ dàng Sau bữa ăn sáng và các công việc khác sẽ là những việc bạn cần làm Đến cơ quan hay làm những công chuyện, những trách nhiệm, bổn phận khác của mình Nếu bạn từ lái xe, tránh niệm hay biết khi bạn mở cửa xe, ngồi xuống, đóng cửa, tra chìa khóa điện, mở máy hay biết tiếng động cơ khi khởi động hay biết động cơ đang rung lên nhẹ nhẹ khi bạn lái xe đi. Hãy cố gắng hay biết tất cả những điều này khi bạn làm, dù chỉ là biết một chút chút thôi cũng được. Nó không khó lắm đâu, bạn cứ thử xem. Trên đường đi, hãy tránh niệm hay biết tất cả những cái gì xảy ra. Lái xe một cách thật kiên nhẫn khi bạn đợi đèn xanh, đèn đỏ. Hãy giữ một cái tâm thật mát mẻ và thư giãn thoải mái. Con người hiện đại quá bận rộn đến nỗi mà ngay khoảnh khắc vừa mở mắt dậy, họ đã bị cuốn vào sự xáo động ngay lập tức. Họ không có được một sự bình an, tâm họ lúc nào cũng đầy căng thẳng. Cái căng thẳng này rất đáng bạo động. Điều cần làm là phải luôn luôn chánh niệm hay biết được sự căng thẳng này. và thư giãn buông lỏng nó ra có những sự căng thẳng có thể làm cho bạn trở nên kiệt sức đến nơi bạn làm việc một cách chánh niệm bất cứ việc gì bạn phải làm trong công việc cũng làm trong chánh niệm thậm chí chỉ trong 5 giây cũng cứ hãy chánh niệm mọi người thường nghĩ rằng chỉ một chút xíu như vậy chẳng thể mang lại sự khác biệt nào chẳng có lợi ích gì và ngừng lại không làm nữa điều đó là không đúng bạn phải thử nghiệm nó sau một thời gian dài bạn sẽ bắt đầu thấy rằng thậm chí chỉ một khoảnh khắc chánh niệm ngắn ngủi thôi cũng đủ đem lại một sự bình an nào đó cho tâm hồn đem lại được sự cân bằng và hòa hợp cho tâm mình trong khi làm việc nếu có điều gì đó không được trôi chạy Và bạn bực mình, tức giận, hãy chánh niệm hay biết ngay điều đó Nếu bạn đã có được chút ít chánh niệm Thì ngay lúc bạn trở nên giận dữ, bạn sẽ hay biết được nó liền Bạn sẽ không để nó đến mức phải bùng nổ Bản chất của sự giận dữ là khi nó xảy ra lần đầu tiên Bạn tức giận lần đầu, nó chưa bùng nổ ra ngay Nó vẫn còn có thể kiềm chế được Nếu lại có một điều gì đó không vừa ý xảy đến với bạn, nỗi giận tăng thêm một ít, xong bạn vẫn còn kiểm soát được. Một điều gì đó lại xảy ra và nỗi giận lại tăng thêm chút nữa, và bạn lại phải cố kiềm chế nó lại. Nhưng rồi, cuối cùng một sự việc dường như rất nhỏ nhặt, không quan trọng nào đó sẽ đột ngột gây nên một sự bùng nổ ghê gớm, không thể kiểm soát được. bạn không thể chiều đường được thêm một chút nào nữa như vậy khi có sự tích tụ những điều bất mãn không vừa ý này được gọi là sân tàng dư thì mỗi khi có một việc gì đó xảy ra cái kho sân hận tiềm tàng còn ẩn dấu này sẽ lại được nhân lên nếu bạn ý thức được quá trình tích tụ những điều không vừa ý domanasa ưu não này và luôn tránh niệm quan sát hay nhận thức được nó nó sẽ bị hóa giải bản chất của sân hận là nếu bạn hiểu nguyên nhân của nó một cách thật càng kẽ và khi đó nó không thể mặc sức hoành hành phô trương sức mạnh của mình được nữa nếu bạn có thể xử lý được những việc nho nhỏ hàng ngày hay làm bạn khó chịu theo cách như thế này thì hầu hết nhưng điều khó chịu đó sẽ không bao giờ lên tới mức của một cơn giận dữ bộc phát bạn sẽ thấy nhẹ nhõm trút bỏ được rất nhiều chỉ từ một việc là bạn không còn bị bùng nổ trong cơn giận nữa những người xung quanh cũng không còn phải chịu đựng những hành động giận dữ của bạn và khi làm việc bạn sẽ làm với một nội tâm bình an với chánh niệm và trí tuệ khi đó những phẩm chất tốt nhất của bạn sẽ bắt đầu được khai mở và mọi việc đều hoàn thành tốt đẹp hơn xưa bạn có thể nói rằng người nào cố gắng chánh niệm được suốt cả ngày là người đang sống trong chính ngôi nhà của họ đó là ngôi nhà chánh niệm đó là lý do tại sao bạn chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của cao kể tôi lấy chánh niệm làm ngôi nhà của mình khi chính bạn Phải tự mình thực hành, biết được tâm của mình sẽ mang lại cho bạn thật nhiều lợi ích.